chương 1059: Diệp gia Ở cửa đại sảnh, một đạo thân ảnh quỷ dị chậm rãi hiện lên, hắn hờ hững nhìn qua mọi người trong đại sảnh rồi nhìn lên. Người nữ tử áo lam, sắc mặt đi bình thản nhưng lại có chút âm trầm. Hân Nam, sao lại có việc này? Nữ áo lam rõ ràng là Hân Nam đã dẫn dắt Tiêu Viêm tới Trung Châu, khi nghe tới những lời nói này của Tiêu Viêm Thì dường như hiểu được hắn đang nói gì Mặt cười buồn bá thấp giọng nói Thật xin lỗi Nhìn thấy sắc mặt ảm đạm của Hân Nam Tiêu viêm cũng dần bình tĩnh lại Thực lực của làng không mạnh Và lại nhìn qua hiện trạng Của làng tại Diệp Gia Dường như không khá chút nào Mà cho dù Hân Nam Có thể khuyên bọn họ xuất thủ từng trợ tiểu Ít Tiên Chỉ sợ rằng không giúp được bao nhiêu Ngươi là ai cũng dám xông vào Diệp Gia ta Âm thanh hần làm vừa mới phát ra Đột nhiên có một lão giả Chậm mặt xuống đứng dậy Vẫn nộ quát với tiêu viêm Mà một số ít trưởng bối diệp ra Nhìn xung quanh căm tức tiêu viêm Một người ít người trẻ tuổi hậu bối Cũng có chút vui sướng khi thấy người khác gặp họa. Tùy nói hiện giờ diệp ra suy thoái Nhưng cũng không phải chỗ để cho người khác Tùy tiện tới khiêu khích Huống chi đây chỉ là một tiểu tử Không kém bọn họ bao tuổi Tiêu viêm liếc mắt lão giả này Chỉ là một nhất tình đấu tông mà thôi Nhị chỗ ngồi của hắn, hắn có thân phận không thấp tại Diệp gia, nhưng Tư Viêm chưa hề để ý điều này. Trong đại sảnh, người duy nhất khiến hắn để ý là cái vị lão giả mặc áo lam kia, đấu khí bằng bạc quanh thân hắn, rường như là một lục tinh đấu tông. "Theo ta đi, mang ta đi tìm Tiểu Y Tiên." Viêm nhìn Hàn Lam lạnh lùng nói. Ngay vậy Hàn Lam cắn chặt răng cái, sau đó gật gật đầu. Nàng là người đưa Tiểu Y Tiên tới Trung Châu nhưng chưa hề bảo vệ được nàng ta, ngược lại còn để nàng ta phải rơi vào trong hiểm cảnh. Tiểu Bối Lam Can thấy Tư Viêm không hề đối hoài tới mình, lão già gầm lên, lúc này giận dữ, bàn tay vỗ mạnh bàn một cái, chỉ nghe thấy một tiếng, cái bàn cứng rắn trực tiếp bị lổ thành một phần, rồi tay áo vung lên, cái ghế phía sau mang theo một luồng kình lực cuồng mãnh tiến tới đánh vào tư Viêm. Tư Viêm không hề biến sắc, mà ngay khi chiếc ghế tới gần hắn, và một chuyện đột nhiên một tiếng phù vang lên, chiếc cái đó không chút dự liệu hóa thành tro tàn màu đen bay xuống. Nhìn thấy một màn này, những người có mặt ở đại sảnh đều có chút kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ được người thanh niên trẻ tuổi này còn có chiêu trò như vậy. Quá xa người có chút tài mọn, khó trách có thể đến Diệp gia ta làm can, nhưng mà lão phu hôm nay thật muốn dạy dỗ cho người biết cái gì gọi là hậu bối, cái gì gọi là kính lão. Nhìn thấy thứ Chiếc bàn quỷ dị bị hủy mất Hai mắt lão giả hiếp lại cười một tiếng Lửa giận trong lòng tăng lên Bàn chân của hắn khẽ điệp Một cái thân hình lướt mạnh tới tiêu viêm Tứ trưởng lão dừng lại Hân làm nhìn thấy lão giả này động thủ liền Ngay lập tức Thì sắc nặng biến sắc vội vàng nói Nhưng đối với cái âm thanh này Của làng thì tứ trưởng lão Cũng không thèm quan tâm tới Tính cách của hắn vốn có chút nóng nảy Cộng thêm hoàn cảnh hiện giờ tại Diệp Sa, càng là cho hắn bực hơn. Thế nhưng hiện giờ có một tiểu tử không biết ở đâu tới, cự nhìn dám nhảy lên đầu hắn ngồi, bảo sao hắn không giận cho được. Tiêu viêm đại ca đi mau, thấy tứ trưởng lão vẫn không dừng tay, hần Nam vội vàng nhìn tiêu viêm nói gấp. Tùy nói tính tình hiện tại Diệp Sa không tốt, nhưng hai bà gã cường giả đấu tôn vẫn là tùy thời lấy ra được. Nếu hôm nay bọn họ thực sự phải bắt được tiêu viêm? Lấy lăng lực của tiêu viêm e rằng khó có thể chạy thoát Đối với tiếng nói của dịp thân nam Thì tiêu viêm cũng không thèm để ý tới Hai mắt nhìn luồng kinh phong nóng cháy Do lão giả kia phát tới trong mắt hiện ra hàn ý Khoảng thời gian này vì lo lắng tiểu y tiên Tính tỉnh hắn có chút không tốt Lão giả hoạt lại thật không ngờ còn dám đánh hắn Tiểu tử chờ ta một lướt Chút nữa Bắt người rồi lại đưa tới mặt trưởng bối ngươi Để cho bọn họ phải hào hào Giả huấn người một chút Thân hình tứ trưởng lão trượt lé lên Rồi xuất hiện trước mặt tiêu viêm Bàn tay của hắn đột nhiên nắm chặt lại Rồi đột nhiên có một đoàn họa diễm Màu xanh biếc hừng hực đánh tới Một quyền này tuy không hoa lệ Nhưng là ẩn chứa Một cỗ kinh lực bằng bạc kèm với âm thanh lộ chầm thấp Ngay khi nắm tay lửa đó Tới sát tiêu viêm Đột nhiên cánh tay tiêu viêm từ tự động rồi mở ra Thịch giữa ánh mắt soi mói vô số người xung quanh Quả đấm lửa của tứ trưởng lão Diệp Gia đã tinh chuẩn đánh lên bàn tay tiêu viêm Nhưng tiếng vui mừng của mọi người còn chưa phát xa Sắc mặt bỗng nhiên cứng lại Bởi vì thân hình gầy yếu của người thanh niên đó Chưa hề bị vậy mà rung động Hơn nữa quả đấm lửa của tứ trưởng lão vừa mới tiếp xúc với lòng bàn tay Tiêu viêm thì dường như gặp một cái gì đó rất là đáng sợ Tự động tắt dưới ánh mắt kinh sợ mọi người Mọi người ở đây đều là hai mặt nhìn nhau Trong ánh mắt tràn hầy sự không tin tưởng Những cái gì diễn ra trước mắt Tuy nói tứ trưởng lão không phải người mạnh nhất Diệp Gia Dù gì cũng là một cường giả đấu tông Mà một kích mạnh mẽ như thế của hắn Cho dù khắp Diệp Gia Khó có người kiếm được chống đỡ Cái câu quản giáo mà ngươi nói Người còn chưa đủ tư cách Tiêu viêm hơi dương mắt lên Ánh mắt đạm mặc nhìn qua lão giả biến sắc phía trước Miệng của hắn khẽ lỡ lụt cười lạnh Trong lòng bàn tay Khẽ lộn lửa vòng ầm Một cỗ kình lực đáng sợ từ lòng bàn tay như thủy triều dâng ra, từ bên tiêu em đánh vào trong thân thể Tứ trưởng lão. Phốc, ám kình ẩn chứa dị hỏa, giống như một mũi tên xuyên thẳng, phá tàn lớp phòng ngự trong cơ thể Tứ trưởng lão. Sắc mặt vị trưởng lão này gặp phải một đòn nghiêm trọng ngã ra sau, sau đó rơi vào một cái cây cột trụ lớn phía sau. Hắn há miệng phun một ngụm máu tươi, dưới ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người xung quanh. Thấy vị Tứ trưởng lão bị hộc máu ra đây, đại sảnh vốn im lặng giờ này càng tĩnh mịch. Cho dù Hân Nam cũng không tránh khỏi Đưa tay lên miệng che lại vẻ mặt xung động vô cùng Nàng biết trước khi tiêu viêm có thể thực lực Đấu một trận với cường giả đấu tông Nhưng lúc đó hắn không có khả năng Dùng một trường chấn nuôi một cường giả đấu tông Để nỗi để cho đối phương phải học máu Mới không đến một năm Huỳnh đã mạnh tới bậc này Hân Nam nhìn chằm chằm tiêu viêm Trên khuôn mặt xinh đẹp của làng giờ phút này có chút khẩn trương Diệp ra suy tàn Tới mức độ này Không phải là không có nguyên nhân Chậm rãi tu lại Tiêu viêm nhìn Tứ trưởng lão trên mặt đất một cái quét qua nhìn mọi người trong đại sạch bỗng nhiên lắc đầu nhìn há Nam theo ta đi đứng lại âm thanh tiểu viêm vừa phát thì có hai tiếng gầm vang lên bỗng nhiên có hai người đứng dậy hai người này là cường giả đấu tông thực lực hơn người kiếp một chút ướcc chừ tam tinh hai người này tiến tới không có lỗ mãng như Tứ trưởng lão mạch căm tức nhìn tiêu viêm ch đường lui hắn vị tiểu Hữ này lời là diệp xa ta người vô cớ xâm nhập không nói Hiện giờ làm bị thương trưởng lão trong tộc, việc này e rằng có chút quá phận, tùy nói Diệp gia ta bây giờ suy đói, nhưng cũng không đến mức dễ rằng bị người ta khi sẽ ngày lúc này thì vị lão giả, xanh lam luôn im lặng từ tiêu viêm xuất hiện, cũng chậm rãi mở miệng trầm giọng nói. Nhìn thấy vị lão giả, mặc áo bào xanh lam lay mờ mịu, sắc mặt mọi người đại sạch có chút mừng hơn, người này chính là trụ cột hiện thời Diệp gia, tùy nói Diệp gia bây giờ suy tàn, Nhưng người này danh tiếng không nhỏ ở đan vực. Người này ra tay trước không phải là ta. Hơn nữa, ta còn gốc quyệt. Quan trọng phải làm. Hiện tại Hân Lam còn phải theo ta. Còn cái gì truy cứu? Thì người nói. Xin lỗi, ta không có thời gian mà phụng bồi. Tiểu viêm nhìn, lão giả áo xanh nam rồi. Đứng một cái nói. Tiểu tử cuông vọng. Lời này nói ra lập tức. Hai gã lão giả diệp ra. Tức giận, sắc mặt trầm xuống. Mà bản thân... Vị lão giả áo làm cũng đang nói có chút khó chịu. Hân làm là người diệp ra ta, cũng không phải người muốn mang đi thì đi. Đại trưởng lão, tiêu viêm đại ca chính là người. Ta đã nói, huynh ấy nhất định có thể giúp diệp ra ta lần lỡ tiến vào vị trí trưởng lão tịch của đan tháp. Hân làm không muốn quan hệ giữa tiêu viêm và diệp ra xấu đi, vội vàng nói. Nghe thấy lời của hân nam, lão giả áo xanh có chút ngẩn ra, trật cao mày nhìn tiêu viêm. Trong ánh mắt liền hiện lên vẻ thất vọng. Theo hắn nghĩ thì người trẻ tuổi này sao có thể cứu giúp Diệp ra. Người không cần nhiều lời, việc này ta tự có chủ trương. Vị trưởng lão thẳng nhiên nói, rồi nhìn tiêu viêm. Vị tiểu hữu này, nếu như người thực sự là hân nam nhờ tới giúp đỡ, thì tạm thời ở lại Diệp ra cũng có thể cho chúng ta tận tình chiêu đãi chứ. Lời nghe qua có vẻ tốt, nhưng hạm ý vẫn muốn lưu tiêu viêm lại. Trên mặt tiêu viêm xuất hiện lụ cười lạnh, ánh mắt nhìn chầm chầm vị lão dạ này nói. Đối với việc giúp Diệp ra người, ta không hứng thú. Nếu không phải vì hân nam, thì ta không nghĩ sẽ ở đây. Hơn nữa, giờ ta có chuyện quan trọng cần nam. Không có thời gian nói nhảm với ngươi. Hân nam, chúng ta đi. Nhìn thấy tiêu viêm không hề có ý nhượng bộ. Trong mắt vị lão giả áo xanh cũng hiện lên lửa giận, gấp bộ, chậm dại tiến tới. Thật không ngờ người trẻ tuổi bây giờ cuồng vọng đến thế. Vậy, để lão phù tới thử xem người có bổn sự cùng tư cách này hay không. Trường 1060 Hướng đi Nhìn thấy lão giả áo xanh đứng dậy trong mắt tiêu viêm hiện nên vẻ âm trầm. Đi mau, sắc mặt hần Nam cũng đồng dạng biến đổi không ít vội vàng quay đầu nói với tiêu viêm. Dường như nghe được lời của làng. Hai trưởng lão diệp ra chặn đứng lui tiêu viêm. Cũng chậm rãi khu động đấu khí trong cơ thể mà trên khuôn mặt hiện nên nụ cười lạnh. Nếu như người thực sự là bằng hữu hần Nam vậy mời ở lại diệp ra đi. Chúng ta có thể để thương nghị. Đôi mắt lão giả áo xanh nàm có chút nhìn chằm chằm tiêu viêm chậm, giọng nói. Tiêu viêm trên mặt không thay đổi trong lòng hắn, bây giờ chỉ lo lắng đến tin tức tiểu ý tiên, làm gì có thời gian quản tới cái gì mà dịp ra. Theo ta, đánh mắt nhìn Hân Nam, tiêu viêm nói một tiếng rồi trực tiếp xoay người, bước ra ngoài đại sảnh. Về phần hai vị lão giả dịp ra đang chặn ở cửa hoàn toàn không để vào mắt. Hành động này của tiêu viêm đúng là làm cho Hân Nam giật mình. Nhìn nhìn bóng lưng tiêu viêm, Hân Nam cũng biết nếu như mình không đi chỉ sợ tiêu viêm sẽ không đáp ứng lời hứa với nàng nữa. Ngĩ tới đây trên mặt Hàn Nam có chút dãy rựa rồi, cắn răng một cái xoay người rời đi. Lam Can hai gã trưởng lão giật ra bên cạnh, ở cửa thấy Tiêu Viêm kiêu ngạo như vậy nhất thời nổi giận quát một tiếng. Hai người vừa giắt tay, có hai luồng kình phong mênh mông chụp tới bả vai Tiêu Viêm. Mắt thấy hai gã tam tinh đấu tông ra tay, nhưng Tiêu Viêm vẫn không để ý, ngón tay búng ra, nhất thời một đạo ngân quang lóe lên một cái thân ảnh màu bạc đột ngột hiện, keng, ưng chảo hay vị trưởng lão kia lướt nhanh tới trảo đục mạnh vào thân nạch màu bạc, nhưng song mới chạm thì tiếng kim loại va chạm vang khắp nơi, cảm thấy hai như vậy thì hai người trưởng là liền biến sắc, nhưng không đợi bọn hắn lùi về, một đòn thiết quyền màu bạc mang theo tàn ảnh. từ trong ngân quang truyền thấu qua, đả thiết quyền này lấy thế sét đánh không thể nào đỡ nổi. Lệ trên lồng ngực hai người, phốc, thiết quyền màu bạc cũng không có mang theo đấu khí. Nhưng nó đụng theo thân thể hai người trưởng lão Lại là bạo phát ra lực sát thương kinh người Thân thể hai trưởng lão giống như là diều đứt dây Trực tiếp văng ra xà rồi ngã trên đại sạch Hai bộ máu tươi cũng phun ra Thấy hai vị trưởng lão bị đánh bay ra như thế Đại sạch hoàn toàn yên tĩnh Không ít người thầm nuốt nước miếng một cái Đồng thời ánh mắt kinh sợ nhìn tiêu viêm Lúc lải đạo ngân quang bên cạnh tiêu viêm cũng tán đi Một thân ảnh màu bạc chậm rãi xuất hiện Đây là lệnh cuối cùng, lệnh sau ta không lưu thụ." Đưa lưng nhìn về những người diệp gia, giọng nói từ viền phát ra, trong giọng nói hắn ẩn chứa sát ý lạnh lạnh. Những người này ba lần bốn lượt muốn ngăn trở hắn thật đã chọc giận hắn, mà sắc mặt vị lão giả áo xanh nam cũng dần trở nên ngưng trọng, nhìn chăm, chăm bóng người màu bạc không sức mạnh bên cạnh Tiêu Diêm. Từ bóng người này hắn cảm nhận mùi vị nguy hiểm. Địa yêu khôi bây giờ đã hấp thu đàn lôi ở Vân Viêm Cốc, không thể nghi ngờ đã cường hóa rất nhiều. Theo phỏng đoán tiêu viêm giờ đã có thể đánh được với thất tinh đấu tông. Mà đại trưởng lão của Diệp Gia này chỉ là lục tinh đấu tông mà thôi. Căn bản không phải đối thủ địa yêu khôi. Đây là khối lỗi. Ngay sau khi nhìn địa yêu khôi một lát dường như vị lão giả áo xanh kia cũng phát hiện điều gì đó đồng từ co rút nhìn sang tiêu viêm chậm rãi hỏi. Tiêu viêm cùng trả lời. Tay áo vung lên lần lửa đem địa yêu khôi thu trong giới chỉ nói. Hiện tại ta có thể mang hân lam đi rồi. Lão giả áo xanh nam trao mạnh lại. Vị thanh niên tần bí này không chỉ trẻ tuổi đạt tới cảnh giới đấu tông mà lại có khồi lối khủng bố như thế. Xem ra bối cảnh không kém, không trách hần nàm lại tin tưởng đến vậy. Lão Phu là đại trưởng lão Diệp Sa Diệp Trọng, vị tiểu hữu này là tiêu viêm sao? Hướng tiêu viêm chắp tay, nét mặt âm trầm của đại trưởng lão cũng dần tù liễm. Lực lượng mà tiêu viêm thể hiện đủ để kinh sợ Diệp Sa, bởi vậy ngữ khí khi nói chuyện của hắn cũng là khách khí hơn nhiều. Tiêu viêm gật đầu không nghĩ tới nói thêm. Cất bước, bước đi ra khỏi đại sảnh Hân Nam đi sau ngập ngừng một chút nghiêng đầu nói với Diệp Trọng Đại trưởng lão, sau khi cùng tiêu viêm đại ca giải quyết xong Thì ta sẽ quay lại Nói xong đảng vội vàng đuổi theo Thấy thế Diệp Trọng há miệng thở dốc Chỉ có thể thở dài một tiếng Cũng không nhắc lại mà là tùy ý hai người dưới đi Đại trưởng lão Vị tí trưởng lão Lúc lấy bị tiêu viêm một trưởng đánh bay Giờ phút này chậm rãi đứng dậy Nhìn Diệp Trọng nói Diệp Trọng khoát tay áo, thở dài quendi để cho bọn họ đi thôi, có lẽ tư viêm này không phải người bình thường, nói khung chừng thì diệp gia chúng ta cũng phải trông chờ vào hắn. Không thể nào đâu, tuy nói thực lực hắn rất mạnh, nhưng với thực lực ấy muốn diệp gia ta lần nữa ở trong đàn tháp còn chưa đủ. Đềm một cái hy vọng ký lên người một người chưa rõ lai lịch có phải quá? Vị tướng tứ trưởng lão này chần chờ một lúc rồi nói, không có biện pháp Hiện giờ không có ít thế lực nhìn vào Diệp ra ta. Nếu như tiếp tục có cử động, chỉ sợ rằng Diệp ra ta không xong rồi, Diệp trọng lắc lắc đầu bất dĩ nói. Hiện tại ta chỉ có thể hy vọng người thanh niên. Tên tiêu viêm này thực sự có bộ sự như Hân Nam nói. Hơn nữa, chuyện hôm nay cũng đã làm cho hắn có cảm nhận không tốt về Diệp ra ta. À, đây cũng là việc đau đầu, đầu ác. Sau khi mang theo Hân Nam rời khỏi Diệp ra, tiêu viêm trực tiếp nắm lấy tay nàng rồi bay bút ra ngoài thành, một lát sau sau khi tới địa đỉnh núi, một ngọn núi thì mới dừng lại. Chuyện tiểu Y Tiên chắc người cũng biết, sau khi hạ xuống đỉnh núi Thiên Viêm trực tiếp chất vấn, làm cái gật đầu, hạp rằng cánh đôi môi đỏ mọng nhẹ giọng nói, lúc trước muội cùng tiểu Y Tiên tỷ tỷ tự nhiên trở lợi ra khỏi không gian trùng động thì mấy tháng sau trở lợi tới Đan vực, nhưng khi đến Đan vực, tiểu Y Tiên tỷ tỷ lại bị một lực xâm tà tên là Dục Tiên môn nhìn chúng, tỉ tỉ dưới cơn nóng giận đã giết sạch môn phái này, nhưng môn chủ môn phái này là một đấu tông cường giả, tuy nói chết dưới tay Tỷ nhưng nàng cũng bị thương, vừa vặn phá đi phòng ẩn nan độc thể, sau đó bị người khác phát hiện. Tại đan vực này thì độc thể được cho là một cái tai nạn, bởi vì trước đó đã có một lần tai họa cũng do ách độc thể bạo phát mà thành, bởi vậy khi tin tức độc thể xuất hiện Chuyển ra thì vẫn đông các thế lực hợp lại với giết. Trong đó, lấy băng hạ cốc làm chủ. Nhưng bọn hắn cũng không phải hủy diệt ách lan độc thể mà muốn thu vào trong tay. Bởi chuyện mà băng hạ cốc thích lạc nhất chính là thu thập những người có thể chất kỳ lạ. Sau đó lấy một phương pháp đặc thù. Đem linh hồn cường giả trong cốc chuyển rời đến thể chất đó. Để có thể lấy được năng lực của bản thể chất đó. Nghe thấy lời của Hân Nam, sắc mặt tiêu viêm càng là âm trầm. Băng hạ cốc này quả nhìn không phải tứ tốt đẹp Đoạn thời gian trước Địa phương mà tiểu y tiên tỷ trốn Đã bị băng hạ cốc phát hiện Sau đó cùng với cường dạ hai bên giao thủ Mà bị thương không nhẹ tiểu viêm đại ca Hân Nam thật vô dụng không thể giúp đỡ Nói đến đây đôi mắt Hân Nam cũng đỏ lên Đối với sự vô lực của mình Nàng cảm thấy đáng trách Tiêu viêm hít sâu một hơi chợt quát tèo nói Không liên quan Chuyện của ngươi Chắc người cũng biết Tiểu Y Tiên dớ thế nào chứ Ừm Mội cũng nhận được tin tức tỉ tỉ chuyên cho ta Nhưng hiện tại chỗ đó đã bị cường giả băng hạ cốc Bao vây lại Mội căn bản không vào được Hân Nam gật đầu nói Ở nơi nào Lạc thần giản Quả là nơi đó Tiểu Y hít mắt lại thấp giọng nói Tiểu Y Tiên tỉ tỉ mặc dù tránh được sự vây giết băng hạ cốc Nhưng bị thương không nhẹ Không dễ dàng lộ diện được Nhưng Lạc thần giản hiện giờ đã bị băng hạ cốc vây quanh Tuy nói địa hình ở đó phức tạp, nhưng việc tìm ra chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Hân Nam nhẹ giọng nói, tiểu viêm đại ca, Huynh giờ tính thế nào? Còn có thể làm thế nào chứ? tiểu viêm đứng thẳng mắt nhìn hướng bắc, trọng mắt sạch qua sát khí, đi lạc giàn thành. Vậy để muội dẫn đường cho Huynh, muội biết địa hình lạc giàn thành, vào đó tìm sẽ dễ hơn. Hân Nam cắn ra một cái nói, tiểu viêm khách gần đầu chợt như cái gì nói, đúng rồi tưởng nhiên đâu. Nàng chẳng lẽ vẫn bên cạnh tiểu ý tiên tự nghiền Nghe vậy hần nàm cũng ngẩn ra trượt cười khổ nói Sau khi bọn mụi tới đàn vượt không lâu Làng liền mất tích Mất tích Tiêu viêm thoáng biến sắc Cũng không phải là mất tích Nàng có nói với bọn mụi là làng đột nhiên có một chút cảm ứng Phải đi về nhà Về nhà tiêu viêm trao mày Thân phận tự nghiền vẫn là có chút điều bí ẩn Nhưng hắn trong lúc mơ hồ có thể đoán được Thân phận này rất hùng hồn Cũng không biết gọi là nhà của làng là ở đâu. À, hy vọng nhà đầu kia không có sao đi. Bây giờ phải tìm Tiểu Ý Tiên trước mới được. Sau đó tìm nàng sau Thở dài một hơi Tiểu Em lại lần nữa bắt lấy Hân Nam. Sau đó khẽ lướt về hướng Bắc. Chỉ trong thoáng chốc đã mất dạng ở cuối chân trời. Tiểu Ý Tiên hẳn phải mau chóng tìm được nàng. Trường 1061 Lạc Thần Giản. Lạc thân giả được đặt tại phía bắc của Đàn Vực Địa hình ở đó vô cùng phức tạp Cả vùng đất sườn như là bị một cái búa lớn bổ ra Tạo thành vô số khe nứt Mỗi một khe nứt đều dài hơn nghìn triệu Mà hẹp núi bên trong sâu không thể lương Trong đó một khối độc tràn ngập Có vô số kịch độc thường xuyên lui tới Hoàn cảnh vô cùng ác liệt Có thể coi như đây là một cái hiểm địa ở Đàn Vực Ở lạc thân dạn Ngoại trừ một số người cần cái gì đó Rất ít người tới nơi đây Nhưng mà gần đây bởi vì xuất hiện ếch nàn độc thể Đã làm cho lươi này hẹo lánh Trở lên huyên náo Ổn á vô cùng Đối với ếch nàn độc thể Thì hầu như người Trung Châu đều nhớ kỹ Cách đây không lâu Thì cũng xuất hiện Qua một ít người Có thể chết ếch nàn độc thể Những người này cuối cùng đều không phùng ngoài dự tính Nhất lên một hồi tai nạn ở Trung Châu Độc thể lướt qua sinh cơ bất tồn vạn vật tận tịch Chỉ trong ngắn ngủi vài câu này thôi Cũng nói lên sự kinh khủng của ách nàn độc thể đến cỡ nào rồi Có lẽ việc tạo thành cái tai nạn đó Cũng không phải chủ ý của người mang thể chất Nhưng sau khi độc thể bùng phát Sẽ tạo ra một cục diện phản lại chính chủ của nó Sau đó khách đổi làm chủ trở thành một cái khối độc di động Đối với câu đại độc này Cho dù cường giả đấu tông Nếu như hít vào thể lội lập tức kết cục vô cùng thế thảm Năm đó mỗi lần ách nàn độc thể bạo phát Đều làm cho Trung Châu tổn thất rất nhiều cường giả Cứ như vậy lặp lại vài lần Làm cho hung danh ác nàn độc thể Đã xâm nhập trong lòng của người Trung Châu Mà cũng bởi vì sự kiên kỵ Thậm chí là sợ hãi Của trùng trầu đối với ách nàn độc thể Thế này cho nên mỗi một lần khi nghe được có ách nàn độc thể xuất hiện Rất nhiều người có thể hợp lại Muốn diệt trừ ách nàn độc thể đi trước Khi nó bùng phát hoàn toàn Mà trong những thế lực này Thì lại lấy bằng hạ cốc làm chủ Mặc dù không ít người cũng biết bọn họ muốn được ách nàn độc thể Nhưng bởi vì thực lực cốc này quá mạnh Cho nên không có người nào ngăn chở Hơn nữa tiểu ý tiền cũng đã đánh chết không ít người băng hạ cốc, cho nên làm chuyện náo nọ xong phương càng trở nên gay gắt. Đồng thời ai cũng biết nếu như người mang nan độc thể mà rơi vào trong tay băng hạ cốc, chỉ sợ kết cục chỉ có chết. Nhưng mà cho dù là thế thì đàn vực vốn luôn là bình tĩnh trong thời gian dài cũng đã vì nan độc thể mà náo động trở lại. Hiện giờ vút người, phòng Quảng về Lạc Thần Giản để tìm A Xnan độc nữ. Những người này hầu như là những kẻ hám tiền thưởng ngất trời mà Bắc Hà Cúc đã treo ra. Đương nhiên cũng có chút người ý niệm muốn hủy đi A Xnan độc thể. Nói chung lại thì dù là những người có tâm tư gì thì không thể nghi ngờ Lạc Thân Giản đã trở thành địa phương náo nhiệt nhất cỡ ở Đan vực. Lạc Thần Giản Cũng cách Diệp Thành không xa lắm, nấy tốc độ tiêu viêm, cho dù mang theo hân nam thì chỉ tốn một ngày là chạy tới mảnh đất náo nhiệt này. Lúc này đây, tiêu viêm cùng hân nam đang đứng ở ngọn núi cao nhìn xuống, trông về phía xa xa một mảnh bình nguyên bị loạn thạch chai đầy, không nhìn thấy điểm cuối. Trên tấm bình nguyên có vô số cái khe nhanh chóng, đèn nhánh, những cái khe này nhìn trông qua như những con ác mà dữ tợn. Há miệng rộng lớn Từ dưới đất hiện lên Sau đó kéo dài xa xa Nhìn những cái khe đen nhánh sâu ấy Làm cho người ta có cảm giác bằng giá vô cùng Treo tấm bình nguyên Còn có những là tảng đá vô cùng khổng lồ Những tảng đá lớn ấy Khi nhìn qua thì trông giống như một tòa núi Mà trên bầu trời Cũng bị những cái làn sương mù màu đen Trè lấp Đó chính là Đều từ khói độc trong núi dâng lên trải qua nhiều năm tích tụ Thì những làng sương ấy Đã lại che kín cả bầu trời lạc thân giả Chậm rãi thổi ánh mắt Tiêu viêm nhìn về bình nguyên trước mặt Ở nơi đó hiện giờ Đều rất nhiều bóng người Những người lại đều đang không ngừng Kết thành đoàn đội tiến vào lạc thân giả Xem bộ ràng đúng nặt Tìm tông tích tiểu y tiên Nơi này là lạc thân giả Sao quả nhiên hiệp ác Nhưng mà lấy thể chất đặc thù tiểu ý tiên thì trong này coi như là cá gặp nước. Thu hồi ánh mắt tiêu viêm gật đầu. Hân Nam cũng là gật gật một cái chợt nói. Tiêu viêm đại ca, trên cái bầu trời lạc thần dạng có khói độc cho nên chúng ta không thể trực tiếp bay vào, chỉ có thể ở phía dưới mà đi. Đó chính là lời duy nhất đi vào lạc thân dạng. Nhưng mà nơi đó có cường dạng băng Hà cốc chấn thủ, bọn họ lúc nào cũng chú ý tới động tĩnh lạc thân dạng. Tiêu viêm gật đầu nói Thực lực bằng hạt cốc Thế ra như thế nào Theo như tin muội biết được Thì lần này dẫn đầu đội tìm kiếm chính là bằng hạc cốc hai vị trưởng lão bằng Nguyên Băng Phù Hai người này chính là Người đã giao thủ lần trước với tiểu y tiên tỷ tỷ Nhưng mà Theo muội thấy được chắc chắn còn có người khác Theo nữa phỏng trừng là bốn tên Cường dạo đấu tông Hân Nam hơi chậm ngầm một hồi rồi nói Bốn tên đấu tông sao Tiêu hiểm gật đầu, xem ra băng Hà cốc vẫn chưa xuất động đến cường giả đấu tôn, nhưng mà ngẫm nghĩ lại lấy thực lực tiểu ít tiên hiện không thể nào. Băng Hà cốc vái trưởng lão bắt đầu đi đủ. Nếu như mà đi trong đó, thì những người có thể tìm được chỗ ở của tiểu ít tiên không? Tiêu hiểm chậm ngâm hỏi. Ừ, Hân Nam gật đầu, thế vậy. Tiểu viêm cũng thở dài nhẹ nhõm, nói, một khi đã như vậy, vậy ta tìm đi. Tiếng nói vừa giất, liền ôm lấy vòng eo của hân lam, rồi trực tiếp đi xuống ngọn núi chỉ lóe lên vài cái đã dừng tại ở bên ngoài lạc thần giản. Lối đi vào, lạc thần giản được hai tảng đá màu đen khổng lồ dựng lên, ở giữa có một con đường lớn, chừng mấy triệu mà xung quanh cửa lúc này rất nhiều thân này mặc đồ trắng, hiển nhiên là người băng hà cốc. Đi thôi." Vừa đáp xuống, Tư Viêm liền buông Hân Nam ra, sau đó trực tiếp đi vào. Hân Nam vội vàng bước theo, ở ngay lối vào có hai tảng đá lớn kia, ít nhất gần 100 được các đệ tử băng hà cốc canh giữ, từng đảo ánh mắt không ngừng quét qua đám người. Đi qua lối vào ở dưới, mà bên cạnh đó là một vị lão giả bạch y đang ngồi xếp bằng, một luồng hàn khí không ngừng từ trong cơ thể già làm cho nhiệt độ xung quanh cũng là hạ thấp đi rất nhiều vị lão giả Bạch y này từ đầu đến cuối đều nhắm mắt nhưng khi thấy hai người tiêu viêm đi vào thì dường như hắn phản ứng cái gì bỗng mở mắt già nhìn qua tiêu viêm trong mắt hiện y vệ kinh ngạctùy nói lạc thần giả gần đây vì sự kiện ếch độc lữ mà trở đến náu nhiệt nhưng trong những người tới đây không có bao nhiêu người là cường giả dù sao đối với cường giả mà nói thì cái giải thượng cao nhất trời của B hạ Cốc Cũng không hấp dẫn bao nhiêu cả. Hơn nữa nhìn vào trận chiến bằng ngạc cốc. Thì bên cốc này rất quyết tâm bắt được ách nan độc lữ Cho nên bọn họ không muốn ra tay để tranh đoạt cái gì cùng với bằng ngạc cốc. Dù sao cũng là không phải chuyện tốt. Mà chính là vì thế cho nên não dạng này nhìn thấy tiêu viêm có chút kinh ngạc. Trong đoạn thời gian này người tiến vào bên trong rất nhiều. Nhưng cường giả đối tông không có bao nhiêu. Nhưng mà kinh ngạc hơn vẫn là kinh ngạc. Hắn cũng không mở miệng nói gì cả Sau khi liếc một cái thì cũng thu hồi ánh mắt Cũng chỉ là một nhất tình đối tông mà thôi Cho dù lọc bật chính cũng không thể làm gì Mấy người băng nguyên cũng tiến vào lạc thần giản một thời gian rồi Không biết tìm được ách nàn độc lữ hay không Phần đầu ánh mắt đệ tử băng hạc cốc Hai người tiếp viêm không hề có trở ngại tiến vào lạc thần giản Sau khi tìm đến một chỗ hẻo lánh mới dừng lại Đi thế nào Tiêu hiểm nhìn thoáng qua xung quanh Nơi này khói độc không tính quá lồng Nhưng cũng có chút ảnh hưởng tầm nhìn Hơn nữa hẹp núi Còn vô số khe núi Lứt ra đèn nhánh Làm cho người ta có cảm giác choáng váng cả lên Giữa cái tình cảnh như thế Muốn tìm được một người thì đúng là tương đối khó khăn Đi theo muội Hân Nam thật cẩn thận nhìn thoáng qua bốn phía Sau đó từ dưới trị lấy ra một cái bình ngọc Mở bình ngọc ra thì có một cái vật nhỏ Để nhánh thoát ra Thứ này chính giống như là một con chuột Nhưng sau lưng lại có hai cánh Vo xà tiếng ong ong Đây là tầm độc thử Nhưng mà đã chết Sau khi được tiểu ý tiên tỷ tỷ Dùng phương pháp đặc thù luyện chế Nó có thể giúp bọn ta tìm được Tỷ ấy Hân Nam buồn tầm độc thử ra Nó ở giữa không trung Chuyển động một cái Giờ nhằm hướng vị lạc thân giản Mà tiến tới Màu đuổi theo nó Thấy thế Hân Nam vội vàng nói Tờ viêm thấy vậy Vội ôm Hân Nam vào ngực Thân hình khẽ lóe động Rồi hóa thành một cái hắc ảnh Đi theo sau tầm độc thử Tuy trong lạc thân giản có rất nhiều độc vật hoành hành Nhưng tiêu viêm vẫn chưa đụng phải trở ngại gì. Đối với điều này, hắn cũng chẳng thấy nghi hoặc, chắc là do dị hoạ. Loại vật trí dương Chí cương này thông thường vẫn luôn khắc chế một số độc vật thuộc tính âm hàn. Một đường đi không bị ngăn trở hơn nữa với tốc độ tiêu viêm chỉ sót lửa giờ, hai người đã xâm nhật dầm tới bên trong là thần giả. Mà giữa cách này thì khói độc xung quanh càng lúc càng nồng, Cũng đem cái loại dị hoạ Ngành cách tiêu viêm cùng với Hân Nam Chưa bị ăn mòn Sau khi tiến thêm một đoạn lửa Thì đột nhiên tầm tử Dừng lại Mà tiêu viêm dừng như cũng phát hiện Có điều gì đó khác thường Đưa tay chụp lấy nó Sau đó ôm lấy Hân Nam Đến phía trước tặng đá ngồi xuống Hiện tại trước mắt hai người bây giờ Là một hẻm núi khổng lồ chừng trăm trượng Quanh hẹp núi còn có khí độc lượn lờ Nhưng quanh hẹp núi lúc lại đã có mấy chục đạo thất ảnh vây kín lại Trong đó có một người đứng trên không Đối diện với bọn hắn là một cái vách núi đá Ở đó dường như có một cái cửa động Ách nàn độc lứ Hoàn ngoãn cùng lão vô về băng hạ cốc Nếu làm như vậy Thì có lẽ người còn có con đường sống Từ viêm biến sắc Thay âm của lão giả nhìn về cửa động kia Khi nhìn thấy về đó Nhất thời đồng tử hắn có lại Bởi vì trong đó Có một cái bóng người xinh đẹp Màu trắng đang tào nhã đứng đó Khắp người tọa ra sát khí lạnh lành, lành. Hãy y tiên Để